các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang lắng nghe cái truyện ngôn tình Havala và Jolie sẽ là người cùng đồng hành với các bạn thính giả trong hội chuyện ngày hôm nay. Và sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung tóm tắt của bộ truyện này nhé. Bất ngờ bị tai nạn xe, cô bỗng nhiên trở thành một người bị mù lòa. Vị hôn thê của cô cũng vì thế mà lảng tránh cô. Rồi dần biến mất. Giữa lúc tuyệt vọng, xuất hiện một người đàn ông anh ta quyết liệt tìm mọi cách kéo cô ra khỏi bóng tối. Thế nhưng ngay khi cô lấy lại được ánh sáng thì anh lại biến mất. Còn vị hôn thê của cô thì quay trở lại. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Câu chuyện sẽ có những diễn biến hấp dẫn ra sao? Mời các bạn hãy cùng Do Lê lắng nghe bộ chuyện này ngay bây giờ nhé. Ngày đó, ngày mà cô nhớ mãi không thể quên. Vệ trọng kiệt, Đưa cô đi tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Khi đi, thời gian cũng đã hơi trễ, vì vậy trên đường đi, vệ trọng kiệt nhấn mạnh chân ga, chạy nhanh không một chút kiêng kỵ, làm cô sợ tới mức hết hồn hết vía, nên muốn vệ trọng kiệt giảm tốc độ lại một chút. Chạy chậm lại không được sao? Tuy trễ một chút, nhưng chắc cũng không sao đâu. Ai nói không sao? Vợ chồng Dương Duy Cương không chỉ mời chúng ta, còn mời được vợ chồng Lý Lâm, tổng giám đốc của công ty Đại Thông. Bữa tiệc này đối với anh mà nói vô cùng quan trọng Anh không muốn vì đến trễ Mà khiến người ta lưu lại ấn tượng sống Tốc độ chiếc xe vẫn không chậm lại Cô thật hy vọng mình nghe lầm Đây không phải là một bữa tiệc gặp cỡ cá nhân sao Nhà đầu ngốc Em vẫn còn phải học hỏi nhiều hơn đấy Những trường hợp xã giao như thế này Là thời cơ làm ăn rất tốt Anh ký kết được một số hợp đồng lớn Đều do những dịp như thế này mang lại Anh nói là Anh xã giao cũng là vì buôn bán Anh lựa chọn bạn bè cũng phải xem bọn họ có hữu dụng với anh không, vừa mới quyết định. Đừng suy nghĩ lung tung." Vệ Trọng Kiệt cười to, sau đó lại vượt qua một chiếc xe con. "Vậy em thì sao, Trọng Kiệt, em mang lại lợi ích gì cho anh?" Cô cắn môi, không nhịn được hỏi. Tốc độ xe của Vệ Trọng Kiệt càng lúc càng nhanh, không thèm để ý đến tình hình xe cộ trên đường. Đột nhiên, một chiếc xe tải lớn phóng tới trước mặt, anh ấy chuẩn bị vượt bên trái chiếc xe tải. Nhưng thân của chiếc xe tải chở hàng này quá lớn, đã che khuất tầm nhìn của anh. Khi chiếc xe lao qua, anh mới phát hiện ở làn đường đối diện có một chiếc xe hơi đang lao nhanh tới. Vệ trọng kiến cố gắng đem hết toàn lực né tránh chiếc xe hơi kia, bánh xe ma sát xuống mặt đường, tạo ra một tiếng vang bén nhọn. Tiếp theo đó, hai chiếc xe va chạm vào nhau rất mạnh, cô bị chấn động bay ra khỏi xe. Vài ngày sau đó, trong đầu Kỳ Vân Vân là một mảnh hỗn độn đau tăng và đau đớn. Những âm thanh vang tới lui bên cạnh lỗ tai đều trở nên xa xôi mơ hồ. Cô bị hôn mê khoảng 5 ngày, sau khi tỉnh lại, cô phát hiện trên mặt bị thứ gì đó rất cao quấn chặt. Cô vô cùng sợ hãi, không ngừng lên dì, dậy dụa trên giường, sau đó có người tới an ủi cô, giúp cô uống thuốc, tiêm thuốc cho cô. Cô mơ hồ nghe được giọng nói trầm thấp của bác sĩ nói những thuật ngữ cô chưa từng nghe qua, nhíu cớ một chút Cô chỉ có thể nắm bắt được nội dung mơ sài, thần kinh thị giác bị tổn thương, may mắn là không có bị ngoại thương nên sẽ không lưu lại sẹo, có lẽ phải điều dưỡng một năm sau mới phẫu thuật được. Sau đó hai chữ chí mạng. Sau đó hai chữ chí mạng xuyên thẳng vào tâm trí của cô, mù mắt. Sau khi tỉnh lại, khách đối thăm mệnh, y tá, bác sĩ, bạn học, người thân, bạn bè, nhưng không hề có bóng dáng của vị trọng kịch Từ trong miệng của các y tá, kỳ vân vân biết được. Vệ Trọng Kiệt chỉ bị chảy thước da rất nhẹ, ngày hôm sau đã được xuất. Cô cố gắng nhẫn nại được khoảng 1 tuần, sau đó mới lên hết can đảm hỏi thăm mẹ, "Mẹ, sao con không thấy Trọng Kiệt tới thăm?" Mẹ kỳ do dự một chút. Trọng Kiệt nói còn đang rất hoang loạn, nhưng muốn con nghỉ ngơi mấy ngày trước, sau đó sẽ trở lại thăm con. Hơn nữa, nó cũng rất bận rộn, đừng lo lắng vân vân, nếu hết bận nó sẽ tới. Biết đâu chủ nhật này. Thời gian chờ đợi luôn rất khó khăn, không dễ dàng gì khi đợi cho đến ngày chủ nhật, mỗi lần nghe thấy tiếng đậy cửa là mỗi lần trái tim của Kỳ Vân Vân đập loạn xạ không ngừng, mãi cho đến khuya, cuối cùng cô cũng đợi được để nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Trọng Kiệt, là Trọng Kiệt sao? Kỳ Vân Vân mừng rỡ kêu lên, "Vân Vân." Phế Trọng Kiệt cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Sau đó, đem một bó hoa cẩm chướng to đặt ở đầu giường, mùi thơm ngào ngạt kích thích khứu giác của cô. "Cảm ơn anh, hoa rất thơm." Kỳ Vân Vân nghĩ một đằng nói một nẻo. "Em cảm thấy thế nào? Đầu còn đau không?" "Dạ." Vân Vân gật đầu một cái, "Đầu không thấy đau nữa, bác sĩ nói vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi." "Tốt quá, nói như vậy em cũng sắp được về nhà rồi." "Vâng." "Không biết tại sao" Thi Vân Vân đột nhiên cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tại sao lại trở thành như thế này? Đáng lẽ anh ấy phải dỗ dành cô, xích lại cô, nói với cô một loạt những lời an ủi ngọt ngào chứ. Nhưng tại sao những lời đối thoại của bọn họ lại giống như những người vừa mới quen biết thế? Thi Vân Vân khó khăn nuốt nước miếng, cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện. Công việc của anh sao rồi? Quá bận rộn, anh vừa xuất hiện liền lập tức quay trở lại làm việc. Thời gian này bận hơn bao giờ hết, lại vừa cùng hai công ty bên Canada ký hợp đồng mới. Nói đến công việc, Vệ Trọng Kiệt lập tức thao thao bất tuyệt, thì vân vân lơ đãng nghe, những lời nói của Vệ Trọng Kiệt chỉ là những âm thanh vô nghĩa chảy qua đôi tai cô, cho đến khi "Cho nên chúng ta nên phải kéo dài thời gian cử hành hôn lễ lại." "Cái gì?" Thì Vân Vân ngơ ngác hỏi, "Kéo dài thời gian gì?" "Hôn lễ của chúng ta." "Vân Vân, nãy giờ em không nghe anh nói gì sao?" Kevin Vân Vân đột nhiên cảm thấy cơ thể giật run từng hồi. "Đéo ta thời gian cho tới khi nào?" "Thấy không có lâu đâu, Vân Vân, anh chỉ nghĩ rằng, anh chỉ nghĩ rằng anh không muốn cưới một người mù về làm vợ." "Em đang nói bậy bạ gì đó? Vân Vân, anh yêu em mà." Anh cầm tay của cô, các đầu ngón tay của cô lạnh như băng, cho dù giọng nói của anh nhẹ nhàng êm ái nhưng cũng không làm sao khi nó ấm áp lên được. "Anh chỉ nghĩ rằng chúng ta nên chờ thêm thời gian nữa." Cho em ít thời gian để thích ứng với những khó khăn trước mắt, chỉ vậy mà thôi. Vâng, dĩ nhiên là thế rồi. Cô thất vọng thì thầm, anh luôn đúng. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, y tá tiến vào. Cô Kỳ, tới giờ uống thuốc rồi. Y tá đưa tay sờ vào trán Vân Vân, cô thấy mệt sao? Sắc mặt rất kém. Nghe vậy, vệ trọng kiền lập tức đứng lên. Vậy anh đi trước đây, Vân Vân, tốt nhất em nên nghỉ ngơi. Nếu rảnh, anh sẽ trở lại thăm em. Trong tích tắc đó, Kỳ Vân Vân đã quên lòng tự trọng và sự tự ái, vội vàng gọi anh từ phía sau. "Anh sẽ trở lại thăm em sao?" "Đương nhiên là như thế, em nên nghỉ ngơi cho khỏe." Anh thật sự đến thăm cô vào ngày cô xuất viện. Trước ngày đó, Kỳ Vân Vân đã sớm từ bỏ hết mọi hy vọng. Hôm nay, cô đã thay quần áo từ rất sớm và chờ mẹ đến đón cô về nhà. Sau đó cô nghe được tiếng bước chân quen thuộc. "Trọng Kiệt, ừ, được về nhà rồi, có vui mừng không?" "Vui mừng? Thật ra là không. Vài tuần qua, cô đã quen với việc làm việc và nghỉ ngơi trong bệnh viện thôi, nhưng sau ngày xuất viện, cô lại phải đối mặt với một thế giới xa lạ, một thế giới thuộc về những người bình thường mà cô không còn là một phần tử trong thế giới của những người bình thường đó nữa." "Anh đã tới, chúng ta cùng nhau về nhà có được hay không?" Cô trợ hãi hỏi, "Anh anh sợ rằng không được? Tại sao?" Cô bình tĩnh ngẩng đầu nhìn anh, vẫn là đôi mắt xinh đẹp đó nhưng đã trở nên vô hồn. "Công ty muốn anh tiếp quản công việc kinh doanh của chi nhánh ở Mỹ, tuần sau lên đường, anh còn rất nhiều công việc lặt vặt cần phải xử lý." Khải Vân Vân không nói được lời nào, ngồi rũ người trên ghế sofa lông. Vệ Trọng Khiên có chút tức giận mở miệng, "Em không lĩnh chúc mừng anh sao?" "Vậy, còn em thì sao?" không trả lời câu hỏi của anh, cô hỏi ngược lại, "Vân Vân, anh anh không biết nên nói thế nào? Anh đi Mỹ, nếu như em theo anh, anh thật sự không có thời gian chăm sóc em. Hơn nữa đôi lúc trong nhà còn phải tiếp đãi khách hướng. Anh nghĩ em sẽ không thích một cuộc sống như thế này." "Anh muốn hủy bỏ hôn ước đúng không?" Hiểu được ý tứ trong những câu nói của anh, Vân Vân đau đớn hỏi, "Không, không phải vậy. Anh Châm lời của anh ta có sự giở giụa, càng xác nhận cho suy đoán của cô, cũng khơi dậy sự tức giận trong cô. "Đừng giả mù sa mưa nữa." Vệ Trọng Kiệt, "Anh không phải vì suy nghĩ cho tôi mà muốn hủy bỏ hôn ước, anh vì chính anh mà thôi." "Không phải thế, Vân Vân, anh sợ em sẽ nghĩ như vậy nên đừng gọi đóng kịch trước mặt tôi nữa." Kỳ Vân Vân không nhẫn nại được nữa hét to, "Vậy sao không thành thật nói rằng anh không muốn cưới một người vợ bị mù? Đợi vậy anh mà nói?" Cưới một người vợ bị mù đôi mắt là phải trả cái giá quá đắt, anh không có khả năng để trả." "Vân Vân, em đang nghĩ sai hết ý của anh rồi." Anh ta bác bỏ. "Đó là câu giải thích duy nhất, không phải sao?" Kỳ Vân Vân tức giận, cắt ngang lời anh ta, sau đó kiệt sức nhắm hai mắt lại, "Vân Vân, anh rất xin lỗi, anh đừng nói nữa." Kỳ Vân Vân ngắt lời anh ta, sau đó tháo chiếc nhẫn đính viên ngọc trai đẹp được dỡ choi mắt từ ngón tay giữa ra giữ lời nó đi anh... vệ trọng kiệt nói nếu không phải còn lại chút lòng tự chậm cô không xác định mình có thể duy trì cuộc nói chuyện trơn tru bình thường được nữa hay không tạm biệt trọng kiệt im lặng hồi lâu vệ trọng kiệt cầm lấy chiếc nhẫn từ trong lòng bàn tay cô sau đó không nói gì cười khỏi phòng bệnh khi vân vân cuộn tròn cơ thể co quáp trên ghế salon dùng hết sức đánh vào miệng mình Nhan giản chợ mong muốn nuốt ngược nước mắt trở vào trong. Cô không được phép khóc, cũng không muốn khóc. Cô biết, bất luận có như thế nào cũng không thể thay đổi được việc đã xảy ra. Mới tuần trước, thế giới của cô biến thành một vùng u tối. Nhờ tình yêu với Trọng Kiệt, nên cô cảm thấy cuộc sống còn có một chút ý nghĩa và hy vọng. Vậy mà Trọng Kiệt lại phụ bạc và phản bội cô. Cướp đi chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể cô. Cô biết Tương lai của cô sau này sẽ không còn ánh sáng, không còn lối ra, nếu có, chỉ là sự rét lạnh vô biên cùng tâm tối kéo dài. Một thời gian chờ đợi thật lâu, cuối cùng anh ấy cũng trở lại. "Trọng Kiên, là anh sao?" Trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo, cô không kịp chờ người đó tới gần, đã đứng lên, vươn tay về phía hắn. "Em chờ anh đã lâu lắm rồi." Vì căng thẳng nên giọng nói của cô trở nên run rẩy gương mặt tinh sần thanh lệ của cô, vì vui mừng mà rạng rỡ như ánh mặt trời tỏa sáng. Người nọ bước lên trước nửa bước, sau đó dừng lại. "Thật xin lỗi cô Kỳ, tôi giờ ở cô đang nhầm lẫn, tôi không phải vệ trọng Kiệt." Nghe vậy, sắc mặt Kỳ Vân Vân nhất thời trở nên trắng bệch. "Tôi là anh cùng cha khác mẹ của trọng Kiệt, tôi tên là Vệ Tử Nhiên." "Anh là anh cùng cha khác mẹ với trọng Kiệt?" Cô có chút xấu hổ luống cuống nói, "Tôi Tôi thậm chí không biết anh ấy có một người anh cùng cha khác mẹ. Trọng Kiệt chưa từng giới thiệu về tôi cho cô biết, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn thản nhiên nói, "Tính cả anh em chúng tôi từ trước đến giờ không tốt đẹp gì cho lắm." Giọng nói của hai người thật giống nhau. Kỳ Vân Vân nói nhỏ, "Tôi không phải vệ Trọng Kiệt." Hắn nhắc lại, cúi gãy gật đầu. "Anh về từ yên, mời ngồi. Em muốn uống gì? Trà được không? Cà phê?" Kỳ vân vân thỏa ngây người, người, nhưng cô cũng không có ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng nói, "Má Lâm, làm phiền má pha cho anh vẻ một ly cà phê." "Có phải trọng kiệt đã xảy ra chuyện gì hay không?" Lại là trọng kiệt. Tuệ Từ Yên hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, "Trọng kiệt rất tốt, thậm chí ngay cả cảm vật cũng không có." Xem ra cô rất quan tâm đến nó. "Tôi..." Cô cúi đầu, cố gắng che giấu tâm trạng của mình, bất luận như thế nào, thì tôi và Trọng Kiền cũng đã đính hôn, là vợ chồng chưa cưới. <cười> hắn không khách khí quỷ to hai tiếng, đúng rồi, hai người đã đính hôn, nhưng kể từ khi Trọng Kiền chở cô gây ra tai nạn đến giờ, nó đã vứt bỏ cô, chưa hề đến thăm cô dù chỉ một lần, không phải sao? Những lời nói của hắn thật tàn nhẫn, giống như từng nhát dao đâm vào trái tim Ki Bân Vân. Bàn tay cô đang định bưng ly cà phê bỗng nhiên run rẩy, làm đổ cà phê ra bàn. Những giọt cà phê nóng hổi Văng ra thùng tué Bắn cả lên bàn tay cô Ô xin lỗi Tay chân của tôi luôn bụng về như thế Thì Vân Hiên mỉm cười vượng rạo Nửa như xin lỗi Nửa như tự diễu Bởi vì đôi mắt của cô không nhìn thấy thôi Vệ Thử Hiên không thương tiếc nói Đây chính là nguyên nhân em trai yêu quý của tôi Không nhớ đến cô Không phải sao Chẳng thể nạn theo cô chết tiệt kia Đều là sai lầm do nó tạo thành Nhưng kẻ hèn nhắc này Ngay cả căn đảng đối mặt với thực tế cũng không có, lại bỏ trốn mất dạng như vậy. Trong lời nói của hắn có kèm theo sự căm phẫn, khiến Kỷ Vân Vân sợ hãi, cô hỏi với vẻ không dám tin, "Ngày qua có vẻ như anh hận anh ấy ngấy?" Dùng từ khinh bỉ thì có vẻ chuẩn xác hơn một chút. Vệ Tử Hiên hờ hững nói, "Cô mới là người mê hận nó, nhưng nếu bây giờ tôi là nó, cô sẽ không chút do dự mà nằm trong vòng tay tôi thôi, không phải sao?" Ngụy Hàn nói vậy, sắc mặt Kỳ Vân Vân bỗng chốc đỏ bừng. "Chuyện này không có liên quan gì đến anh." "Tôi lại cho rằng rất liên quan. Anh nói vậy là có ý gì?" "Có nghĩa là tôi quyết định xem những chuyện này thành chuyện của tôi." Giọng điệu của Vệ Từ Hiên rất lạnh nhạt, ý nghĩa lời nói lại cương quyết, không cho người khác có cơ hội kháng cự. Kỳ Vân Vân nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt. "Chuyện này thật vô lý, anh vệ, tôi và anh vốn không quen biết. Anh Vệ Từ Hiên" Con trưởng của nhà họ vệ, năm nay 30 tuổi, hiện tại đang là giám đốc của công ty khoa học công nghệ ở Canada, danh thu cũng không tệ lắm, dự tính năm nay lên sán. Tệ Thứ Hiên nhìn đôi mắt vô hồn của cô một chút, cô còn muốn biết thêm gì nữa. Cuối cùng kỳ vân vân cũng bị làm cho tức giận. Tôi thấy trò đùa này không đáng cười một chút nào. Nửa giới trước, tôi thậm chí còn không biết trên thế giới này lại có một nhân vật số một như anh tồn tại. Mà bây giờ... Anh lại muốn xông vào cuộc sống của tôi Anh, anh là người tự cao tự đại Ngạo mạn nhất mà tôi từng gặp trong đời Cũng là người vô lý nhất Tức giận sao? Ừ, biết phải tức giận Cũng không tệ lắm Tôi còn tưởng rằng ngay cả tính tình của cô cũng bị đánh mất Hắn gần như thở vào nhẹ nhõm Kỳ vân vân dẫn đến xanh cả mặt Cô mở miệng tính gọi má lâm người khác Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng Hắn đã lặng lẽ tìm đến gần Nhanh chóng nắm giữ cổ tay của cô Tôi từ Đài Bắc xa xôi chạy đến Đài Đông này. Không phải vì muốn bị sập cửa vào mặt. Hắn lặng lặng nói. Kỳ Vân Hiên rất khiếp sợ, vặn vẹo tay muốn thoát. Nhưng rõ ràng hắn không muốn buông tay cô ra. Sức lực của cô, đối với hắn mà nói, thật sự là không đáng kể. Kỳ Vân Vân đột nhiên thấy sợ. Người đàn ông trước mặt này rõ ràng là một người khỏe mạnh. Trong phòng lại chỉ có cô cùng má Lâm, một cô gái bị mù mắt cùng một phụ nữ trung niên yếu ớt. Nghe tới đây, Hi Vân Vân bất giác run rẩy, toàn thân trở nên căng thẳng. "Buông tôi ra." Cô đứng dậy hét lên, nhưng giọng nói lại trầm nhẹ, không có một chút uy hiếp nào. Cảm nhận được sự sợ hãi trong lời nói của cô, hắn hơi nới lỏng các đầu ngón tay, nhưng vẫn không buông cô ra. "Thật xin lỗi." Giọng nói của vị Từ Hiên bỗng nhiên trở nên rất dịu dàng. "Tôi phải biết cô có còn sức lực để phấn đấu vì bản thân mình hay không." "Cảm ơn trời đất." Tối nay khi vừa mới gặp cô, tôi còn tưởng rằng tôi đã tới quá muộn." Kỳ Vân Vân ngẩn người ra, tuy rằng sự hiểu biết của mình về Vệ Tử Hiên qua lời giới thiệu của hắn vẫn còn mơ vời, song sự sợ hãi của cô vì những lời hắn nói mà dần dần biến mất. Sau khi trấn tĩnh, cô phát hiện cổ tay của mình vẫn nằm trong tay của hắn, cả hai dường như rất gần, hơi thở của hắn phả vào những sợi tóc trên đỉnh đầu cô. "Rất cao sao?" Cô đột nhiên hỏi. Sao cô không tự mình nhìn xem một chút?" Nghe vậy, Kỳ Vân Vân cau xuống người lại, quý đầu, "Chuyện này không có gì buồn cười cả." "Có ý tứ gì?" Trong giọng nói của Vệ Tử Yên mang theo nghi hoặc, "Anh kêu tôi tự mình nhìn xem một chút?" "Kỳ Vân Vân, chị cô mong đợi cái gì? Mong tôi phát minh ra một ngôn ngữ đặc biệt để tránh đụng chạm đến cô sao? Mãi mãi chỉ nhưững từ nhin nhin mu sao?" "Thật xin lỗi, tôi không làm được." Ở trong mắt tôi, Cô không có gì đặc biệt so với những người bình thường khác. Mối tư đó, nhưng đó lại lại lý do cô dùng để trốn tránh công việc và cuộc sống này. Đừng hy vọng tôi sẽ là đồng lõa của cô, cô nghe rõ chưa? Kỳ Vân Vân đứng người, lời hắn nói rất thẳng thắn, thẳng thắn đến tàn nhẫn, nhưng trong cơn giận dữ đó, cô lại cảm giác như có một dòng nước ấm chảy sâu vào trong trái tim cô. Cô không phải là người bình thường đã bao lâu rồi. Bạn bè của mẹ, thừa người trước mặt cô. Dùng chữ mù mắt Sau đó lại hối hận vì đã lỡ lời Tiếp theo cả phòng đều có vẻ lúng túng và lặng lẽ Vậy mà vệ tử hiên Kỳ vân vân hít một hơi thật sâu Không nhịn được Đưa tay ra chạm vào người đàn ông trước mặt Hắn quả nhiên rất cao Cô đứng thẳng người mới đến cầm của hắn Bở vai của hắn rất rộng Lồng ngực rất dày Kỳ vân vân thu tay về Anh thật rất cao lớn 1m85 75kg Trong giọng nói của hắn mang theo ý cười. Hơn nữa, vẫn rất thường vận động. Do cô sờ vào lòng bàn tay hắn mới biết được, tôi thường luyện tập không thủ đạo, chạy bộ và chạy tuyết để giải luyện thân thể. Ừ. Kỷ vân vân gật đầu một cái, không thể không nhớ tới Trọng Kiệt một lần nữa. Hắn và Trọng Kiệt thật khác biệt. Trọng Kiệt thấp hơn một chút, cũng khởi hơn. Tính tình Trọng Kiệt cũng rất lịch sự và mềm mỏng chưa không nói năng thô lỗ như hắn đối với cô. Trọng Kiền, Kiệt... hình dáng của anh và Trọng Kiền có giống nhau không? Đột nhiên, cô nghe mình mở miệng hỏi. Có người nói giống, cũng có người nói không giống. Anh ấy gần đây có khỏe không? Đây có lẽ chính là vấn đề cô muốn hỏi nhất đi. Sắc mặt hắn chợt chuyển nên lạnh lùng, giọng nói lại khôi phục sự lạnh nhạt. Đại phái tôi nghe nói nó đã đính hôn. Tuần trước tôi vừa gặp nó. Đó là lần đầu tiên tôi gặp lại nó trong suốt hai năm qua. Chuyện cô xảy ra tai nạn, lúc đó tôi mới được biết, cho nên tôi liền tới ngay. Kỳ Vân Vân hít một hơi thật sâu. "Tôi rất cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi như thế." "Nhưng điều đó không cần thiết. Hiện tại quả thật tôi rất tốt." "Thật sự?" "Cô quả thật rất tốt." Khi tôi mới vừa tới, hình ảnh tôi nhìn thấy là một cô gái đang trong tuổi thanh xuân tươi vui lại ngồi một mình trong bóng tối. Quần áo thì lôi thôi lếch thếch tác tài với bộ y tử tổ chim, sắc mặt lại tái nhợt như hồn ma bóng quế. "Rốt cuộc anh muốn tôi thế nào?" Kỷ Vân Vân vô cùng tức giận, cắt ngang lời hắn, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những lời chỉ trích của người xa lạ trước mặt này. "Tôi có hình dáng như thế này, căn bản là do tôi không có khả năng tự chăm sóc chính mình. Là không thể hay là không muốn?" Hắn không để cho Kỷ Vân Vân có một chút mặt mũi nào. Cô cố gắng nuốt cục nghẹn đắng mắc ở cổ họng. Cô không muốn ở trước mặt người đàn ông bá đạo đến cực điểm này mà rơi lệ, tuyệt đối không muốn. Vệ Tử Hiên từ từ thở ra một hơi dài, "Tôi hiểu rồi, được rồi, chúng ta cứ từ từ thôi. Ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi hóng gió, xem thần sắc của cô có thể khá hơn một chút nào hay không." Thỉ Vân Vân cũng hít một hơi khí lạnh, "Ngày này anh vậy, tôi không cần anh có bất kỳ nghĩa vụ nào với tôi. Tôi cũng không muốn có bất kỳ thay đổi nào." Tôi đã tự xây dựng cho mình một cách sống phù hợp. Mặc dù có thể trong mắt anh, cuộc sống như thế thật sự không có gì thích thú, nhưng người mù mắt cũng không phải là anh, không phải sao? Cho nên mời anh về đi thôi, đừng quay trở lại quấy rầy tôi. Chiều mai 2 giờ tôi tới đón cô." Hắn kiên quyết nói, đối với những lời cô thao thao bất tuyệt vừa rồi, hắn xem như là nghe vào tai trái rồi ra ngay tai phải. Anh Kỳ Vân Vân mở miệng muốn kháng nghị, Nhưng tiếng bước chân vang lên, vệ tử hiên đã rời đi, hình như cũng không quay đầu lại. Bao tử mơ mới ngừng rơi. Kỳ Vân Vân kiệt sức ngã nhào vào ghế, không còn đủ sức để xác định được tối nay đã phát sinh chuyện, có phải đây chỉ là một giấc mộng hay không. Sáng sớm hôm sau, Mã Lâm chuẩn bị cho Kỳ Vân Vân một chiếc váy màu xanh nước biển, được ủi rất gọn gàng, thậm chí ngay cả đôi giày phối hợp cùng chiếc váy cũng được mang ra đánh bóng. Mã Lâm, đừng có phiền phức nữa, con không muốn đi ra ngoài cùng hắn." Khi bị Mã Lâm ép buộc mặc váy, Kỳ Vân Vân bĩu um môi la ầm lên, nói với vẩn, "Ra ngoài đi dạo có thì không tốt." Mã Lâm không thèm để ý đến lời chối cự của cô, "Con không muốn đi ra ngoài." "Được rồi, được rồi, cứ coi như không muốn đi ra ngoài, cũng phải làm cho mình trở nên thật xinh đẹp chứ. Dù sao nhà mình lúc nào cũng có khách đến thăm, không phải sao?" Mã Lâm liền thay đổi phương thức dụ dỗ, "Đẹp lắm." Mặc xuống lầu đi, cậu vệ đã đợi ở phòng khách được một lúc rồi đấy." Chỉ Vân Vân vừa mới tắm xong, mái tóc đen giống như một mảnh gấm đen rũ xuống bờ vai, chiếc váy vừa vặn ôm gọn cơ thể và chiếc eo thon, tôn lên dáng vẻ mảnh mai xinh đẹp và những đường cong quyến rũ. Cô từ từ đi xuống cầu thang, khuôn mặt trắng nõn bởi vì căng thẳng mà trở nên phếu hồng. "Anh không cần phải làm việc sao?" Cô hỏi, cố gắng làm cho giọng nói của mình thật hờ hững và lạnh nhạt. Tôi có nhiều người hỗ trợ." Hắn trả lời vòng qua câu hỏi của cô, sau đó hỏi tiếp, "Chúng ta có thể đi được chưa?" Kỳ Vân Vân hít thật sâu, giọng điệu mang theo vẻ cự tuyệt, "Tôi, tôi không muốn đi." "Ồ." Oh, vệ Từ Hiên có chút buồn cười nói, "Cô trang điểm vẫn mảng xinh đẹp như vậy, cũng chỉ là vì tập trung can đảm nói cho tôi biết, hôm nay cô không muốn ra ngoài." Kỳ Vân Vân cảm giác mặt mình nóng bừng lên, không cách nào kiểm soát được. Những việc như thế chẳng có ý nghĩa gì, cho nên tôi dù là chuyện gì đi chăng nữa cũng đều có ý nghĩa của riêng nó." Hắn nắm tay cô và cắt ngang lời cô. "Hôm nay thời tiết rất tốt, ra ngoài đi dạo rất có ích cho sức khỏe của cô." "Lời tôi nói anh không nghe thấy sao?" Kiều Vân Vân đột nhiên bộc phát sự tức giận, "Tôi nói tôi không muốn đi ra ngoài, anh nghe không hiểu sao? Buông tôi ra." Cô dùng sức rút tay về, nhưng hắn dường như không muốn buông ta. Tôi có nghe thấy, nhưng cô phải theo tôi ra ngoài. Nếu như vẫn cố chấp như thế, vậy tôi tuyệt đối không khách sáo mà vác cô đi." Tuệ Tử Hiên lạnh nhạt nói, "Này, đây là bắt cóc. Yên tâm, tôi sẽ không yêu cầu cha mẹ cô trả tiền chuộc, hơn nữa bảo đảm cô sẽ sớm quay trở lại." Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên dịu dàng, "Đi thôi, bây giờ thời tiết ấm áp, rất thích hợp đi chơi ở vùng ngoại ô. Nếu không đi chơi một chút thì thật là đáng tiếc." Anh Cô ai đã từng nói với anh chưa Anh thật sự cố chấp và ngang ngược Như nhau cả thôi Anh rốt cuộc muốn tôi phải làm sao Cứ làm như chưa xảy ra chuyện gì thì sao Như vậy thì có ích gì Tuy cho cùng thì tôi vẫn bị mù Nếu như không có ai dẫn tôi đi Nhất định tôi sẽ vấp ngã khắp nơi Chiên cơm sẽ làm rơi vãi đẩy đất Mù vẫn là mù Đó là sự thật Tôi không thể biểu hiện như mình Chỉ bị một vết thương nhỏ giống như cắt vào đầu ngón tay được Tôi biết rõ là cô bị mù Nhưng trên thế giới này, người mù không chỉ có một mình cô. Bọn họ đi học chữ nổi, đi tìm chó dẫn đường riêng, có người thậm chí còn tìm được công việc thích hợp để làm. "Cô ấy vô dụng giống như cô không? Chỉ biết cả ngày trốn ở trong nhà, than thân trách phận." "Không phải như thế." Cô cũng không muốn làm người phụ nữ vô dụng. Ở trong bệnh viện, từ khi cô biết đôi mắt mình bị mù, cô cũng đã nghĩ tới muốn đi học một ít chữ nổi để bản thân mình càng độc lập càng tốt. Nhưng sau khi trọng thiệt đi, nụ cười hạnh phúc và tình yêu của cô cũng bỏ đi theo anh ta. Mỗi ngày trôi qua, sự chán nản và thất vọng tăng chồng chất, càng các vô lực cùng cuộc sống chết lặng, từ từ cặm nhắm mươi sức còn lại của cô. Ngôi an toàn ở trong nhà, dường như cô càng lúc càng giống như sống cho qua ngày. Dây dựng ở một nơi thoáng đãng bên cạnh hàng phi lao trong rừng, trong không khí có vị mặn của biển, vệ tử hiên lấy ra thử sau chỗ ngồi, một tấm thảm trải lên trên cát. Sau đó nhẹ nhàng đỡ Kỳ Vân Vân ngồi xuống. "Hôm nay biển rất xanh, bầu trời quang đãng và có những đám mây mỏng. Nơi này không phải là danh lam thắng cảnh, nhưng cũng là một địa phương tốt, có cảnh sắc rất đẹp. Cô có thích những chỗ như thế này không?" Vệ Tử Hiên tuy có vẻ ngoài lạnh lùng điềm tĩnh, nhưng thật ra lại có một tấm lòng rất biết quan tâm. Gió biển thổi vào mái tóc Kỳ Vân Vân rối bù, cô cười lên một tiếng. "Cảm ơn anh, Vệ Tử Hiên." Hắn cũng cười theo. Tiếng cười điềm đạm, tựa dàng hiền hậu, khiến Kỳ Vân Vân đột nhiên rất muốn nhìn bộ dáng quán một chút. Mã Lâm nói, dáng vẻ của anh rất đẹp. Hắn có chút kinh ngạc, bấy nói như vậy sao? Vâng, tôi có thể chạm vào mặt của anh được không? Xin mời. Được sự đồng ý, Kỳ Vân Vân vươn đôi tay ra, dè dặt thăm dò khuôn mặt của hắn từng ly từng tí. Tóc của hắn rất dày, làn da mịn nhẵn. Mồ đô lông mày rậm có hình dáng rõ ràng, sống mũi thẳng tắp, chiếc cằm vuông vắn rất nam tính, những sợi râu rất cảm nhẹ nhàng đâm vào những ngón tay của anh. Mã Lâm nói không sai, hắn có dáng vẻ rất đẹp, một vẻ đẹp nam tính. Ngón tay từ từ di chuyển đến cạnh môi hắn, cô bỗng giật mình, động chạm này quá thân mật, đột nhiên cô rút tay về, tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Được rồi, cảm ơn anh." Giọng nói của cô run run. Đôi mắt của cô chẳng lẽ hoàn toàn không có hy vọng hồi phục được thị lực sao?" Hắn đột ngột hỏi. Kỳ Vân Vân ngây người. "Khi tôi còn nằm ở bệnh viện, bác sĩ muốn tôi chờ khoảng 1 năm hoặc lâu hơn nữa, tùy thuộc vào tình huống tôi có thể khôi phục lại thị lực hay không, rồi mới tiến hành phẫu thuật. Nhưng bác sĩ riêng của gia đình tôi lại nói, "Đôi mắt của tôi đã hoàn toàn không có hy vọng nhìn lại được, nếu có phẫu thuật cũng chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho cơ thể của tôi mà thôi." Cho nên tôi thấy không cần thiết." Tôi hiểu, hắn tổ dĩ nói Nhưng rất nhanh lại nói sang chuyện khác Đi thôi, chúng ta đi uống ly cà phê Rồi kiếm một chút gì đó để ăn Tôi không thể Đình thị của vệ thử hiên quá đợt ngột Khiến kỳ vân vân giật mình Tôi, tôi và mẹ tôi đã từng đi ăn nhà hàng một lần Kết quả Chúng ta về nhà được không Trong nhà cũng có ít đồ ăn và cà phê Kỳ vân vân Cô không thể tiếp tục chạy trốn nữa Hắn đặt tay lên vai cô Tôi sẽ không để cho cô bị ngã cũng sẽ không để cho cô làm đổ bất kỳ đồ ăn thức uống nào. Chỉ cần cô tin tưởng tôi, sẽ không ai biết cô bị mù. Nhưng Kỳ Vân Vân run rẩy, kinh nghiệm lần đó thật đáng sợ. Tôi khiến những người bên cạnh rất xấu hổ, phụ phụ cũng không thể nhẫn nại được với tôi. Những giọng nói trong nhà hàng càng ngày càng nhỏ, mọi người hiển định đang nhìn vào tôi. Lời nói nghẹn ở cổ họng, cô không thể tiếp tục nói được nữa. Tôi sẽ không thể để cho những chuyện như thế xảy ra. Hãy tin tôi tin tưởng hắn, cô biết hắn vẫn chưa tới một ngày, bà cô tin tưởng hắn như thế nào? Cô nhẹ nhàng để hắn ra, "Tôi nghĩ, tốt nhất tôi nên quay về nhà." Kỳ Vân Vân, "Nếu như cô muốn cả đời này chỉ có mẹ cô và bà Lâm ở bên cạnh, tất cả mọi hoạt động cũng có giới hạn ở bên trong căn nhà đó, tùy cô." Cá tính cố chấp bá đạo của hắn lại lần nữa được phát huy. Kỳ Vân Vân cắn cắn môi dưới, viền mắt ửng hồng, "Hắn nói không sai." Nhưng mọi việc đối với cô mà nói, thật khó khăn biết nhường nào. Thật ra thì tôi đại khái có thể vác cô lên, ép cô đi vào nhà, nhưng làm như vậy có tác dụng gì không? Như tôi vừa mới nói, cô phải tự mình lựa chọn con đường mình muốn đi. Dừng một chút, giọng của hắn lại vang lên lần nữa, nếu như cô vẫn kiên trì muốn về nhà, như vậy tôi sẽ làm theo ý cô mong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net